Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net khi cả phòng học lại ồn ảo náo nhiệt như cái chợ vỡ cúi đầu đi xuống dãy bàn cuối cùng Phương mộc thất vọng tột cùng nhưng vẫn hi vọng giáo sư Kiều chỉ đến muộn một chút thôi thời gian bỗng trôi đi chậm chạm cách khó chịu được Phương mộc ngồi đó nhìn những sinh viên người thì đang ngáp ngắn ngát dài người thì đang nhai nhồm nhòm đồ ăn sáng mua ở nhà căng thẳng nhìn đồng hồ đeo tay Nhìn Kim Phúc đang nhích dần đến con số 12. Đột nhiên ở hành lang chuyển đến tiếng bước chân. Có lẽ mọi người đều không chú ý lắng nghe, nhưng Phương Mộc thì lại nghe thấy rõ. Mặc dù giữa những tiếng ồn ào huyên não kia, Phương Mộc vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân từ từ đang tiến về phía lớp học. Tiếng bước chân đó rất là thòng thả, tràn đầy tự tin và vững chãi. Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần. Phương Mộc ngừng thở và cửa mở ra. Người vừa bước vào chính là thầy giáo Tôn của thư viện. Thầy giáo Tôn bước vào phòng học, nhẹ nhàng quay người lại đóng cửa, rồi nhanh chóng lướt nhìn khắp phòng một lượt, bước nhẹ nhàng lên bục giảng. Được rồi, bắt đầu học nhé! Thầy mỉm cười nhìn các sinh viên đang im phăng phát. Giáo sư Kiều giả môn tội phạm học. Vì có vài lý do cá nhân đã không thể lên lớp, cho nên thời gian còn lại của học kỳ này có lẽ là 3 buổi sẽ do tôi cùng nghiên cứu thảo luận với mọi người về môn tội phạm học này. Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Tôn Phổ. Mọi người có thể gọi tôi là Thầy Tôn, Lão Tôn cũng được. Trong phòng vang lên những tiếng cười khe khẽ. Thầy Tôn bắt đầu giảng bài. Có thể nói khi thầy vừa bước chân lên bục giảng đã nhận được ngay mối thiện cảm của hầu hết các sinh viên. Bài giảng của thầy Tôn vừa thoải mái, vừa hài hước, cũng không thiếu những sự kiến giải sâu sắc, và thầy Tôn dễ dàng thu hút được ngay toàn bộ sự chú ý của mọi người về phía mình. Thế nhưng, Phương Mộc lại không nghe lọt tai câu nào của nội dung bài giảng của thầy. Trong đầu cậu ta chỉ có một câu hỏi là, Tại sao lại là thầy ấy chứ? Sau khi tan học, sinh viên vây quanh thầy Tôn liên tục hỏi hết câu này sang câu khác. Khi thầy Tôn chuẩn bị rời khỏi phòng học mới nhìn thấy Phương Mộc đang đợi ở cửa lớp. Anh ta nhìn Phương Mộc mỉm cười hỏi, Sư đệ à, cậu cũng có câu hỏi gì sao? Sư đệ. Phương Mộc ngẩn người ra. Thầy Tôn cười nói, Đúng vậy, thầy Kiều không nói với cậu sao? Không ạ. Em chưa bao giờ biết thầy cũng là... Chà, những việc cậu chưa biết còn nhiều lắm đấy. Thầy Tôn thân thiết ôm lên vai cậu bóp thật mạnh, rồi lại đẩy mạnh cậu một cái. Mau đi đi, nếu tôi nhớ không nhầm, cậu còn hai tiết luật tố tụng hình sự nữa đấy, đừng có đi muộn nhé Nói xong, Tôn Phổ bước đi luôn, để lại phương mộc ngẩn người, đứng nguyên vị trí cũ. Trong suốt hai tiết học luật tố tụng hình sự, Phương Mộc luôn ở trong trạng thái mơ màng như người mất hồn vậy. Bao lâu nay Phương Mộc như thể vẫn luôn đứng ở bên mép vực sâu thăm thẳng, cố gắng cúi xuống nhìn con quái vật ở dưới kia. Theo từng bước phát triển của tình hình vụ án, con quái vật đó cũng dần dần hiện lên từ dưới vực sâu, màn đen dần rút lui, hình dạng của nó cũng dần dần trở nên rõ nét. Thế nhưng... Phương Mộc vẫn cách con quái vật đó bởi một lớp sương mù, không thể nhìn rõ nó, nhưng lại có thể cảm nhận được nó đang ở trong màn sương mù dày đặc cười thầm, đang theo dõi cậu. Đó là khoảng cách như thể dơ tay ra là với tới. Phương Mộc thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu tanh trong miệng đó, nhưng lại không thể sờ được đến nó. Buổi trưa trong nhà ăn Dạo này đối với Phương Mộc việc ăn cơm trở thành một cánh nạn Cậu dường như đã mất đi vị giác rồi. Đối với tất cả các món ăn trước đây cậu thích hay không thích, giờ chỉ cần có thể ăn xong thật nhanh thì cậu sẽ chọn. Thỉnh thoảng ngẩng đầu, vừa bạn nhìn thấy mấy người đang bước vào cửa nhà ăn rồi hướng về phòng ăn riêng. Phương Mộc nhận ra trong số đó có Triệu Vĩnh Quý và Biên Bình. Biên Bình cũng nhìn thấy Phương Mộc. Anh nói mấy câu với Triệu Vĩnh Quý đang đứng bên rồi đi về phía Phương Mộc đang ăn nà. Biên Bình ngồi xuống ghế đối diện. Nhớ quá những bữa ăn ở trường đại học gì. Phương Mộc chẳng còn tâm tư gì để chuyện trò với anh ta. Thầy Kiều có tin tức gì không? Biên Bình trầm nét mặt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net